Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 4 chương 141 Chân ngôn như máu Hờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xy hoàn luyện đồ đã động Đại quân đang ngược trở về Trong nháy mắt Thế cục thiên biến vạn hóa Kinh đô một lần nữa rơi vào trong khống chế của thánh hậu nương nương Nàng đứng ở đỉnh Thiên Thư Lăng, nhìn nơi nào đó trong Kinh Đô nói các ngươi tới làm cái gì Thu Sơn ra chủ cùng vị cung phụng kia sau khi tiến vào Kinh Đô Vẫn biểu hiện vô cùng trầm mặt khiêm tốn Rất dễ làm cho người ta quên đi sự hiện hữu của bọn hắn Nhưng nếu lúc này Thiên Hải Thánh Hậu nói chuyện Như vậy bọn họ cũng không thể giả vờ như mình không tồn tại Chuyện này không có nửa điểm liên hệ với thu sơn gia chúng ta Thu sơn gia chủ nhìn đỉnh thiên thư lăng Thần thái dị thường nhốn nhường nói ác hẳn nương nương biết được Chúng ta đi kinh đô là chuẩn bị tới để ngắm cảnh Lời giải thích này không có ai tin Đặc biệt phụng về thậm chí có chút ngu xuẩn Nhưng không sao cả, bởi vì Thiên Hải Thánh Hậu cần chỉ là một lời giải thích, một cái thái độ Thái độ của Thu Sơn gia chủ rất đoan chánh Lý do của hắn càng ngu xuẩn, nói rõ thái độ càng thêm đoan chánh Thiên Hải Thánh Hậu có chút hài lòng, nhìn hai vị trí khác trong kinh đô Hỏi vậy các ngươi thì sao? Cũng tới ngắm cảnh ư Tiền Thanh Môn dừng một chiếc xe ngựa nào đó Một thác gia lão thái quân cầm long đầu quải trượng trong tay, đứng ở bờ xe. Vị lão thái quân này có một đôi chân được bó, rơi vào trên mặt đường tràn đầy nước mưa lại giống như cái đinh. Không có chút run rẩy nào cả. Nhưng thanh âm lại hơi run rẩy. Lão thân chẳng qua là lâu chưa đến kinh đô, cho nên mới đi lên phương bắc một phen. Thuận tiện có một số chuyện muốn làm Chắc nương nương cũng biết được Cháu dâu ta sắp sanh rồi Đức Thắng ngôn đóng chặt Ngô gia gia chủ đứng trước cửa Hướng về phương hướng thiên thư lăng thật tình giải thích nương nương ngài đừng hiểu lầm Ta tới để thăm con rể mà thôi Đồng dạng là những lời giải thích phụng về ngu xuẩn Nhưng không giống thu sơn gia chủ bởi vì Hai lý do này đều có nhắc tới người khác Một thác gia lão thái quân cùng ngô gia gia chủ ở trong bóng đêm rời khỏi kinh đô Thiên hải thánh hậu không nói gì Không biết suy nghĩ điều gì Là cảm thấy thái độ của hai nhà này không đủ đoan chánh Hay là đang nghĩ tới duy nhất đường gia không có xuất hiện trong tứ đại thế gia Nhưng những chuyện này không ảnh hưởng gì Cho dù tứ đại thế gia thật sự đứng ra Cũng không thể thay đổi cục diện trước mắt Nàng không giết chết Trần Trường Sinh Càng không có ăn Trần Trường Sinh Vô luận đạo nhân ở trong bóng đêm dùng 20 năm Thời gian sắp đặt âm mưu khó lường đến mức nào Cũng không thể ảnh hưởng đến nàng Hoàng liễn đồ đã khởi động Khí tức lạnh lạnh bao phủ cả kinh đô Trừ kế đạo nhân Còn có một thác gia lão thái quân và ngô gia gia chủ thủy chung không dám bước vào kinh đô một bước Không còn ai có thể rời đi Bốn vị cường giả thần thánh lĩnh vực trước thiên thư lăng cũng không thể được Đại chu thiết kỵ đang xuất phát đi về phía kinh đô Trong kinh đô còn có rất nhiều đại thần tướng lãnh chung với nàng Đại cục đã định, hiện tại giống như chỉ cần chờ nàng ra lệnh một tiếng Xong lúc này, một giọng nói vang lên trong kinh đô Thanh âm này rất nhẹ Tựa như chỉ là lời lẩm bẩm trong miệng Sau đó dần dần lên cao Biến thành chất vấn vô cùng sắc bén bên trong còn kèm theo một chút tiếng cười, ý tứ dửng dật rất nồng. nhưng mà dần dần ngươi sẽ cảm thấy đó là tự trào, ẩn chứa cảm khái vô hạn cùng với kính sợ đối với một thứ gì đó. cuối cùng tất cả đều quy về tĩnh lặng, thanh âm phức tạp cùng nhiều tình ý như thế trên thực tế chẳng qua là một câu nói rất ngắn gọn. ngươi cho là mình thật sự thắng sao? Người nói chuyện là kế đạo nhân Hắn đứng trước phố xá vắng vẻ khác ở Kinh đô, Chân đạt nước vùng dơ bẩn Phía sau là một quán thịt dê còn đang tỏa ra mùi máu Hàng thịt thường thường là địa phương thức dậy đầu tiên trong một tòa thành thị Lúc này đêm đã khuya Trước khi ánh bình minh đến Đầu tiên sáng lên chính là ánh đèn trong cửa hàng này Chước chước chước chước tiếng chặt thịt rất rõ ràng từ trong cửa hàng truyền đến. Mọi người trong hàng thịt cũng không biết cách đó không xa hoàng luyện đồ trận ý lạnh lạnh dâng lên. Cũng không biết ngoài cửa hàng có một người đang đứng. Kế đạo nhân nhìn phương hướng thiên thư lăng, cảm khái nói ta vẫn cho là tối nay là một ván cờ ta sắp đặt cho ngươi hiện tại mới biết được thì ra không phải như vậy ở đỉnh Thiên Thư Lăng Trần Trường Sinh nhìn hình ảnh trong bóng đêm nhìn sư phụ trên tấm hình tâm tình vẫn ngơ ngẩn như lúc trước lại thêm chút ít ý vị không thể diễn đạt thành lời có thể bởi vì Thiên Hải Thánh Hậu đứng trước người của hắn mà nàng mới vừa thay đổi vận mệnh của hắn hay sao nhưng Đây cũng không phải là bàn cờ của ngươi Ta là người trong cuộc, ngươi giống như trước cũng là người trong cuộc Đây không phải là ván cờ do ngươi sắp đặt Cũng không phải là ván cờ do ngươi an bài Đây là ván cờ mà thiên đạo sắp xếp cho hai ta Ván cờ của thiên đạo Trần Trường Sinh không rõ những lời này có ý nghĩa gì Thiên Hải Thánh hậu lạnh nhạt nói: Ngươi vẫn giống như mấy trăm năm trước, rất thích nói mấy lời ra vẻ là huyền diệu. Thần côn cuối cùng chính là thần côn. Muốn dùng những những lời này làm ảnh hưởng tâm trí của trẫm hay sao? Lấy đâu ra ván cờ của thiên đạo? Chẳng qua chỉ là một chút âm mưu tính toán nhỏ nhặt của ngươi mà thôi. Không sai. Đây là sắp đặt của ta hắn là hoàng mỹ Bất kể ngươi lựa chọn giết chết hắn hay là ăn hắn Ta cũng chuẩn bị thủ đoạn tương ứng để đối phó Nhưng ta không nghĩ tới Ngươi lại chọn cứu hắn Bởi vì ta không nghĩ tới Nữ nhân lạnh khúc vô tình như ngươi lại cũng sẽ có thời khắc mềm lòng Càng không nghĩ đến chính là Ngươi đã tiến vào cảnh giới thần ẩn Thanh âm của kế đạo nhân cùng tiếng chặt thịt hòa trộn lại với nhau Cũng không mơ hồ Ngược lại càng thêm rõ ràng Quanh quẩn ở đỉnh Thiên Thư Lăng Trừ những âm thanh này, cả kinh đô không còn bất cứ thanh âm nào khác Lê cung hoàn toàn an tĩnh Dưới Thiên Thư Lăng càng tĩnh lặng không tiếng động Thánh hậu nương nương đã tiến vào cảnh giới thần ẩn ư Rất nhiều người đã có suy đoán đối với chuyện này Nhưng mà tối nay cuối cùng đã được chứng thật Tin tức kia vẫn sẽ làm cho toàn bộ đại lục khiếp sợ Ngươi quả thật rất mạnh Cho dù ngươi ăn viên trái cây trần trường sinh này Cho dù tin không thật sự rán xuống thần phạt Cũng chưa chắc có thể thương tổn căn cơ của ngươi Thanh âm của kế đạo nhân quanh quẩn ở trong bóng đêm Gió lạnh vần quanh đỉnh thiên thư lăng Mang theo mái tóc đen của thiên hải thánh hậu Nàng cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi này Đứng ở chỗ cao nhất của thế giới Đã có cảm giác như một vị ma thần Làm cho người ta cảm thấy không thể nào chiến thắng Vô luận là trần trường sinh gần trong gan tốc Hay là vô cùng biết Khoan tình khách phía dưới thiên thư lăng Hoặc là tên tăng lữ cách xa vạn dặm Cũng mơ hồ sinh ra ý nghĩ nào đó Cho dù thiên đạo biến hóa Cho dù vận mệnh loạn lưu Cho dù tia chớp rơi vào trên người của nàng Nàng cũng có thể không cần để ý Có thể thương tổn tới căn cơ của ngươi, có thể làm cho ngươi yếu bớt, chỉ có bản thân ngươi. Kèm theo thanh âm chặt thịt, thanh âm của kế đạo nhân trở nên cường ngạnh mà lạnh khốc. Theo ý của ngươi, ý chí của ngươi còn quan trọng hơn, cũng càng cường đại hơn so với thiên đạo. Thời điểm thiên đạo muốn ngươi giết chết hắn, ngươi lại muốn để cho hắn sống ta phải thừa nhận sự tự tin của ngươi vẫn làm cho người ta sợ hãi như thế nhưng ngươi đã từng nghĩ tới hay chưa khi ngươi mưa toan đem ý chí của mình bao trùm toàn bộ thiên đạo thiên đạo sẽ có câu trả lời thế nào không thiên hải thánh hậu nói chậm chưa từng để ý tới ý nghĩ của người khác cho dù là phiến tinh không này kế đạo nhân thanh âm rất cảm khái cho nên Ngươi lựa chọn cứu hắn. Thiên Hải Thánh hậu nói cứu hắn thì thế nào? Ngươi là người hoàn mỹ mà cường đại. Chúng ta vốn không có bất kỳ cơ hội nào để thắng. Nhưng tối nay, ngươi lựa chọn cải mệnh cho hắn. Tin tưởng ngươi vì thế cũng phải trả một cái giá rất đắt. Thanh âm của kế đạo nhân trở nên lãnh khúc mà cường ngạnh hơn nữa tỷ như cảnh giới của ngươi hiện tại đã ngã đọt, Ngươi còn vô địch nữa Mà Đây chính là câu trả lời của thiên đạo đối với ngươi Nghe những lời này, vô số người núp trong bóng đêm ngoài khiếp sợ ra cũng bắt đầu trở nên phân vân Kế đạo nhân nói thật sao Thiên Hải Thánh Hậu vì đưa Trần Trường Sinh từ bờ vực tử vong trở về Thật sự phải trả cái giá lớn như thế ư Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng Thiên Hải Thánh Hậu Nhìn hai tay nàng chấp ở phía sau Tâm tình có chút khác thường Tinh thần có chút hoảng hốt Gió đêm hơi lạnh đi xuyên qua đường phố Mang đi nhiệt độ còn sót lại cùng mùi máu tư nhàn nhạt Sau chốt lát anh tỉnh, thanh âm của thiên hải thánh hậu vang lên, rất lạnh lùng, rất trên cao nhìn xuống, mang theo vẻ dở cợt nhàn nhạt. Việc mà Trẩm làm, những người phàm tục như các ngươi vĩnh viễn đều không thể hiểu được. Nàng nhìn thế giới bị bóng đêm bao phủ, nói tâm ý của Trẩm, chính là thiên đạo cũng không thể nắm giữ. Những lời này cũng không bá đạo Nhưng mơ hồ lộ ra tự tin tuyệt đối Nàng không phủ nhận lời của kế đạo nhân Vì thay trần trường sinh nối lại kinh mạc Nghiệt thiên cải mệnh Cho dù nàng đã sớm tấn nhập thần ẩm cảnh giới Cũng trả một cái giá không hề nhỏ Như vậy sự tự tin của nàng hiện tại đến tột cùng từ đâu mà đến Đúng vậy ta vừa rồi đã nói sai nương nương ngươi không tiếc tự đọa cảnh giới cũng muốn cứu hắn tự nhiên không thể nào bởi vì lý do buồn cười như mẹ hiền thương xót con mình kế đạo nhân đứng ở trên đường mưa nhìn đỉnh thiên thư lăng bình tĩnh nói ngươi muốn thông qua hành động lần này đối kháng huyết thể năm đó phát ra khi hiến tế tinh không Xóa bỏ ám ảnh mà bốn chữ nghiệp thiên cải mệnh lưu lại trong tâm hồn của ngươi Như thế ngươi mới có thể có cơ hội đạt được đại tự do chân chính Không phải tất cả mọi người đều hiểu được những lời này Chỉ có các cường giả thần thánh lĩnh vực như chu lạc Hoặc là cường giả đã nhìn thấy được cánh cửa này Mới có thể cảm nhận được chân nghĩa trong đó Thiên Hải Thánh Hậu đã là người mạnh nhất hiện nay, có ý chí cường đại khó có thể tưởng tượng. Nhược điểm duy nhất của nàng chính là khuyết khẩu trong tâm hồn. Ngay tại năm đó nàng vì nghiệp thiên cải mệnh, hướng tinh không hiến tế phát ra lời thề. Nơi này nói cũng không phải là bản thân lời thề, mà chỉ bản thân hành động này tự như lúc trước nàng đã nói với Trần Trường Sinh, nàng năm đó đã từng hạ thất mình hơn thiên đạo. Hiện tại nàng muốn làm chính là xóa bỏ câu chuyện năm đó tại tâm hồn của mình xóa đi tầm bụi bặm kia. Nàng muốn để Trần Trường Sinh sống sót. Nếu như nàng có thể làm được chuyện này, như vậy nàng sẽ viên mãn, sẽ không có bất kỳ nhược điểm. Nàng trong trạng thái này, Mặc dù từ thần ẩn cảnh dưới ngã đoạn tới tòng thánh, vẫn không thể chiến thắng Thiên hải thánh hậu nói ngươi nghĩ quá nhiều, cũng nói quá nhiều, như vậy sẽ có vẻ thật chán ngắt Kế đạo nhân nói thật không? Như vậy nếu như ta nói Thật ra trần trường sinh không phải là con của nương nương ngươi Như vậy có thể thú vị hơn hay không? Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, không có tâm tình cho nên càng thêm lãnh khốt. Bên cạnh trong cửa hàng thịt, dao chặt nặng nề rơi vào trên thớt. Thịt dê càng không ngừng được cắt ra. Khắp nơi đều là máu phun tung tóe. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện